Thiên cơ kiên định lắc đầu. Không biết được, khẳng định không biết. Thiên cơ nhãn đối với ngoại nhân mà nói thì chỉ là ngạc vận thạch bình thường. Nhưng đối với nhóm thiên cơ thì chân chính được xem là thần khí. Chỉ khi có thiên cơ nhãn ta mới được xem là thiên cơ đúng nghĩa. Dự cảm bức tường kia cũng cũng không phải là tùy ý xuất hiện, mà là một loại báo động. Ngày hôm qua cũng có tiên oán một chút, kết quả thu được là một quẻ đại hung. Dù là đại hung nhưng điều khiến ta giật mình nhất chính là nguồn cơn lại xuất phát từ nội bộ chúng ta. Nói cách khác, lần đại hung là chúng ta này do một thành viên trong nhóm thiên can thánh đồ mang đến. Tại sao lại có thể như vậy? Chúng ta làm sao có thể đem lại nguy hiểm chứ? Thiên cơ lắc đầu Ta cũng không biết Ta chỉ mới vừa dung hợp xong với thiên cơ nhãn Vẫn chưa hoàn toàn thao túng hết năng lực của nó Chỉ có thể tiên đoán đến mức độ ấy mà thôi Nhưng một khi đã xuất hiện tình huống như thế Chúng ta nên dừng chân tại nơi này thêm một thời gian ngắn nữa Có lẽ mối nguy cơ ấy qua mấy ngày nữa sẽ tự động tiêu trừ cũng nên. Cơ động quả quyết nói. Không được. Chúng ta nhất định phải rời đi. Thời gian không đợi người. Ngươi cũng biết kế hoạch của ta cần phải có thời gian để hoàn thành. Bằng không, chúng ta sẽ không cách nào tạo thành đòn phủ đầu nặng nề đối với hắc ám ngũ hành đại lục được. Thiên cơ trần chờ nói, nhưng nếu cứ như vậy, chúng ta có thể gặp phải hung hiểm thật lớn. Cơ động trong mắt quan mang chết người trầm giọng nói, nếu như không có nhắc nhở của ngươi, chúng ta dễ nhiên sẽ gặp phải hung hiểm thật lớn. Nhưng giờ đây đã có tiên đoán này của ngươi. Lại thêm việc chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng thì cho dù có gặp phải hung hiểm khổng lồ cỡ nào Ta nghĩ cũng sẽ có phương pháp đối phó Nếu như mối nguy hiểm này xuất phát từ nội bộ chúng ta thì chẳng thà để nó bộc lộ ra sớm một chút Còn hay hơn là đợi đến sau này mới xuất hiện Ngược lại sẽ càng thêm không ổn. Nói xong câu đó Cơ động thông qua linh hồn trao đổi nói với thiên cơ vài câu gì đó. Thiên cơ nghe vậy liền gật đầu li liệu. Thần sắc trên mặt cũng theo đó mà bình thường trở lại. Bởi vì hai người nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian cũng không ngắn. Chờ đến lúc các thiên can thánh đồ phát hiện cơ động cùng thiên cơ đã trở lại thì vẻ mặt bên ngoài của cơ động và thiên cơ đã bình thường như trước. Sau khi lần lượt cáo biệt Long Hoàng và các Long Vương Tiếp đến lại từ giả địa Long Tổ Các thiên can thánh đồ rốt cục cũng cưỡi tọa kỵ của mình rời khỏi Tam Hợp Sơn Mạc Tiến thẳng về thánh tà đảo Quần Long cùng ngân dược hải đông thanh phi hành với tốc độ cao trên bầu trời Trần Tư Tuyền vẫn ngồi trên cổ ngũ lương dịch Nhưng ánh mắt nàng thủy chung lúc nào cũng gắn chặt trên người cơ động. Người khác có lẽ không có cảm giác gì. Nhưng sau khi rời khỏi long cốt, nàng rõ ràng cảm giác được trong cảm xúc của cơ động có vài phần bất an xen lẫn. Đó cũng không phải là do cơ động lộ ra điều gì sơ hở. Mà chỉ là do bọn họ đã từng nhiều lần hòa hợp linh hồn với nhau. Uống chi Trần tư tuyền đối với cơ động Mực nào quen thuộc Chỉ cần nhìn hắn tuy ngồi nhắm mắt tĩnh tu trên cổ mao đài Nhưng lại không chân chính Tiến vào trạng thái nhập định là Trần tư tuyền đã xác thực được Suy đoán của mình rồi Linh hồn lực lặng lẽ Phiêu tán rơi vào trên người cơ động Dễ dàng cùng hắn Hoàn thành liên lạc Cơ động sao ngươi lại Có chút tâm thần không yên Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Cơ động cảm nhận được thanh âm của cơ động. Trong lòng không khỏi thở chấn động. Bèn mở hai mắt nhìn lướt qua dung nhan tuyệt sắc kia. Sau đó mới thông qua linh hồn liên lạc đáp. Nàng có thể nhìn ra đang đang bất ổn trong tâm sao? Trần Tư tuyền khẽ mỉm cười. Chàng có thể giấu được người khác chứ làm sao giấu được ta. Mặc dù so với những người khác, ta là người tiếp xúc với chàng trễ nhất. Nhưng ta tin rằng không ai trong số họ có thể hiểu chàng hơn ta. Nếu là ngay cả chút biến hóa tâm tình ấy mà ta cũng không nhìn ra được thì ta cũng khác nào. Nói tới đây trần tư tuyền liền ngừng lại trên gương mặt không giấu được nét đỏ ửng. Cơ động nhìn nàng trong lòng không khỏi khẽ run lên Mặc dù hai năm gần đây Hắn vẫn đắm chìm trong việc tu luyện và dẫn dắt các đồng bạn Nhưng sức chống cự đối với Trần Tư Tuyền cũng không có vì vậy mà tăng lên Giờ đây trước gương mặt động lòng người ấy Hắn cũng đành phải nhanh chóng thu liễm tâm thần không dám nhìn nàng lâu hơn nữa ta đúng là có chút tâm thần không yên nhưng không có gì đâu Chỉ là chút vấn đề cá nhân thôi Nàng không nên để ý làm gì Ta cần yên tĩnh một lúc Nói xong cơ động liền chủ động chặt đứt mối liên lạc tinh thần với Trần Tư Tuyền Mặc dù cơ động vẫn kiên trì đi thánh tà đảo như dự định Nhưng đối với những gì mà Thiên Cơ đã nói Hắn không hề có chút hoài nghi nào Hắn vốn rất hiểu rõ thiên cơ Nếu như không phải là tuyệt đối nắm chắc Thì chắc chắn hắn sẽ không bao giờ nói lung tung Húng hồ đây lại là một chuyện trọng đại như vậy Chỉ có điều nguy cơ xuất phát từ nội bộ thiên can thánh đồ Thì là chuyện gì sẽ xảy ra đây Trong đầu cơ động lần lượt xuất hiện từng gương mặt của các thiên can thánh đồ. Từ người có tu vi cao nhất là A-Kim và Phước Thụy. Cho đến người có tu vi thấp nhất là Đỗ Hinh Nhi. Cơ động thật sự nghĩ không ra trên người bọn họ lại có thể xảy ra vấn đề gì. Dĩ nhiên người mà hắn không hề nghĩ đến là Trần Tư Tuyền rồi. Điều này không phải là do cảm nhận trong lòng hắn mà là do những lần trần tư tuyền tiến hành dung hợp linh hồn với hắn. Trong linh hồn nàng không hề có lấy dù chỉ là nửa phần ác ý. Chỉ có như vậy, linh hồn của hắn mới có thể theo bản năng dung hợp hoàn toàn với linh hồn trần tư tuyền. Sau khi suy đi nghĩ lại. Cơ động cảm thấy nếu nói nguy cơ xuất phát từ trong nội bộ thì chỉ có thể là từ phương diện tu luyện hoặc sai lầm trong đốm ngộ gì đó chứ không thể nào là phương diện khác được. Lập tức liền âm thầm quyết định trong lòng. Nhất định phải quản chế chặt chẽ hơn nữa hành động của các đồng bạn. Chỉ dẫn cụ thể hơn trong hành động nhằm tránh khỏi những việc hung hiểm có thể xảy ra sau này. Từ Đại lục Tây Bắc đến Đại lục Đông Phương phải mất một quãng thời gian phi hành khá dài. Cho dù là toàn bộ những tọa kỵ đều nỗ lực phi hành thì cũng phải mất chừng năm ngày mới có thể thấy được bờ biển Đông Hải từ phía xa. Không hề có ý định ngừng lại. Cũng không muốn làm kinh động những người ở bên dưới. Đại diện Thánh Hỏa Long nhanh chóng phấn ra một vùng mây mù rộng lớn che phủ hết mọi người bên trong. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy đó là một đám mây lớn đang dần dần trôi về phía Thánh Tà Đảo. Hơn nữa, có thêm linh hồn lực biến thái của cơ động che chở trên đời này còn mấy ai có thể phát hiện ra bọn họ. Rin 28 030120140355 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 573 thiên cơ huyết nhãn Nguồn ban lôn y Com Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 573 thiên cơ huyết nhãn Thánh tài đạo đã nằm trong tầm mắt mọi người Ngoại trừ cơ động, những người còn lại đều đã hơn một năm không quay lại nơi này Lúc này quan sát từ không trung, thánh tà đảo lại gây cho bọn họ một cảm giác hoàn toàn khác biệt Giờ đây trên hòn đảo có diện tích lớn gần bằng một quốc gia này đang có vô số công tượng và binh lính hối hả xây dựng Một trận tuyến phòng ngự có độ rộng gần vạn thước đã mơ hồ thành hình Không chỉ riêng trên Thánh Tà Đảo Mà bên bờ Đông Hải Của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục Cũng có rất nhiều quân đội Các quốc gia đóng quân Từ cảnh tượng mà nói Không thể nào có thể thống kê hết Nội số nhân công và binh lính Ở bên dưới Từ đó có thể nhận thấy Ngũ Đại Đế Quốc lần này Đã quyết định dốc toàn bộ vốn liếng Để ướm phó với cuộc hào kiếp này Dĩ nhiên Đấy chỉ là những gì mà nhóm người cơ động chứng kiến tại thánh tà đảo Trên thực tế lại không chỉ như vậy Hiện tại toàn bộ quan minh ngũ hành đại lục đều gấp rút triển khai trồng trọt cùng với việc chế tạo vũ khí Bất luận là bình dân quý tộc thậm chí là thành viên hoàng thất cũng muốn góp phần tham gia lao động Có thể nói là toàn dân động viên riêng chỉ có những ma sư là không tham gia bởi họ còn có một điều trọng yếu hơn cần phải làm đó là tiếp cực tu luyện bọn họ chính trụ cột vững vàng cho cuộc thánh chiến lần này thấy cảnh tượng phía dưới phước thụy liền không nhịn được mà tán thán nhiều người đồng tâm hiệp lực như vậy khiến cho ngay cả ta cũng nhịn không được mà nhiệt huyết sôi trào Chờ đến khi tới được hắc ám ngũ hành đại lục bên kia Ta đây nhất định phải đại khai sát giới Diêu Kim Thư cười nói một khi đã sang bên đó Cơ hội cho chúng ta động thủ còn thiếu sao Có khi là đối thủ đã chờ sẵn bọn ta ở bên đấy rồi cũng nên Lúc ấy tha hồ mà đại khai sát giới nhá Chúng ta sẽ là người sớm nhất tiến vào hồi thánh chiến này Vừa nói Bọn họ vừa theo đám mây trôi đến bên cạnh Hồng Liên Thiên Hỏa. Khi đến gần còn chừng trăm thước mới chậm rãi hạ xuống. Khoảng cách này đã là khoảng cách mà quân đội của Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục đang đóng quân bên ngoài không thể phát hiện được. Bởi càng tiến gần tới Hồng Liên Thiên Hỏa thì càng phải chịu nhiều ảnh hưởng trực tiếp từ nó. Vì vậy, Liên Quân của Ngũ Quốc đã ra nghiêm lệnh. Bất luận kẻ nào cũng không được tiến lại gần trong phạm vi 20 dặm xung quanh Hồng Liên Thiên Hỏa Cơ động đưa mắt quét qua một lượt các đồng bạn của mình Nói mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút Sau đó chúng ta sẽ tiến hành như đã dự định Một khi đã tới đây thì cũng không nên chậm trễ nữa bất luận là có gặp phải nguy cơ nào thì chúng ta vẫn nhất định phải tiến vào hắc ám ngũ hành đại lộ thật ra thì mọi người cũng không cần nghỉ ngơi và hồi phục cái gì chỉ là đám tọa kỵ của bọn họ lại phải cần điều ấy một lúc lâu sau thể lực của quần long đã căn bản khôi phục cơ động liền lập tức thu hồi trạng thái minh tưởng Hắn bây giờ không dám lơi là một giây một phút nào trong việc tu luyện. Sau nửa năm khổ tu tại Long Cốt, tu vi của hắn lại có chút đột phá. Đã đạt đến 88 cấp. Còn cách cử quan hai cấp ngắn ngủi nữa. Riêng Đỗ Hinh Nhi, sau khi chiếm được thần khí thì rốt cuộc cũng đã đột phá bát quan. Chỉ có mình đổ Minh là người duy nhất chưa đột phá Cơ động ta có vài điều cần nói Thiên cơ chợt lên tiếng Cơ động gật đầu, đưa tay ra dấu mời hắn nói Những khi chỉ có riêng cơ động và thiên cơ Thiên cơ luôn một mực gọi cơ động bằng hai tiếng chủ nhân Mặc dù hiện tại đã chân chính là một thiên cơ Nhưng hắn vẫn thủy chung không quên được ân đức báo thù giúp mà cơ động đã cấp cho hắn thủy ban đầu Nhưng dù vậy Thiên cơ vẫn nghe theo lời cơ động Khi có sự hiện diện của những người khác thì hắn sẽ trực tiếp gọi thẳng tên cơ động Thiên cơ nói quan minh thiên can thánh đồ chúng ta hiện tại đã có gần như đầy đủ chuyên trúc thần khí sông một Sông Hỏa Sông Kim Sông Thổ Chỉ còn thiếu duy nhất sông Thủy thần khí Chờ một chút Phất Thủy kỳ quái hỏi Thiên Cơ Ngươi nói trừ sông Thủy thì tất cả mọi người đều đã có thần khí Nhưng sao ta không thấy Kim Thư sử dụng thần khí của hắn bao giờ Thiên Cơ khẽ mỉm cười hắn đã có thần khí trong tay rồi chỉ có điều tu vi của hắn còn chưa đủ nên không cách nào sử dụng được mà thôi khiêm thư ngươi còn nhớ lúc cúp hoa trư đưa cho ngươi khỏa châu tử kia không diêu khiêm thư trong lòng chấn động mặc dù hắn đã sớm đoán được đôi chút nhưng giờ nghe thiên cơ nói thế mới giám sát nhận suy nghĩ của mình thì ra cúp hoa trư cho hắn hạt châu kia lại chân chính là giáp một hệ thần khí Liền nhất thời trong lòng không khỏi ngỗng ngang cảm xúc. Mặc dù cút hoa trư thân là ma thú. Lại tuyệt đối là một tên gia hỏa khó qua. Nhưng sau hết thảy mọi chuyện xảy ra. Nó lại dùng thần khí bồi hoàn những thiệt thòi mà hắn phải chịu đựng. Diêu Khiêm Thư ánh mắt phức tạp nhẹ gật đầu ta hiểu rồi cảm ơn ngài đã chỉ dẫn. Thiên cơ ta muốn biết làm sao mới chân chính sử dụng được thần khí này. Thiên cơ trả lời chiếc tôn cảnh giới, giáp châu khai khải. Điều này ý nói chỉ cần tu vi hắn tăng lên mức cử quan chiếc tôn thì tự nhiên sẽ vận dụng được lực lượng của thần khí. Thiên cơ lại nói châu tử của khiêm thư, vĩnh hằng chi khải của Tơ tuyền. Hỏa thần kiếm tập hợp mơ dương song hỏa của cơ động. Hậu thổ chi châu của Lan Thiên Ý. Đại đệ nữ thần chi trượng của Miu Miu. Kim sát thần kiếm của Hinh Nhi và diệt tuyệt kim hoàng của A Kim. Tám kiện thần khí đã đủ. Chúng ta hiện tại còn thiếu hai kiện thần khí song thủy. Nhưng ta cũng đã biết được đại khái tung tích của chúng. Vừa nói hắn vừa giơ tay chỉ về hướng hồng liên thiên hỏa ở phía đối diện hai kiện thần khí cuối cùng kia đang ở trên hắc ám ngũ hành đại luộc hơn nữa còn bị hắc ám thiên cơ dở trò khiến chúng ẩn đi muốn đạt được thắng lợi cuối cùng chúng ta nhất định phải tìm được hai kiện thần khí đó vì vậy ta đề nghị sau khi tiến vào hắc ám ngũ hành đại luộc Chúng ta bất luận làm gì cũng phải tìm cho được hai kiện thần khí đó trước tiên. Mọi người đồng lòng gật đầu, nhất là Đỗ Minh và Lam Bảo Nhi. Thấy những người khác ai cũng có thần khí của riêng mình, dĩ nhiên hai người bọn họ cũng không muốn thu thiệt. Thiên cơ nói với cơ động những gì cần nói ta đã nói xong. Vai trò của ta là chỉ dẫn. Việc an bài như thế nào phải trông cậy vào vai trò thánh vương của ngươi. Cơ động trầm giọng nói tốt lắm. Mọi người hãy thu hồi tọa kỵ của mình tạm thời thu vào ma khí thủ trạc. Chúng ta lập tức tiến vào hắc ám ngũ hành đại luộc. Các thiên can thánh đồ nhanh chóng thu hồi tọa kỵ của mình. Ai nấy thần sắc đều lộ ra vài phần hưng phấn và mong đợi. Xen lẫn chút khẩn trương. Không cần cơ động nói thêm cái gì. Bọn họ cũng hoàn toàn hiểu tầm quan trọng của chuyến đi này. Nhất là sự nguy hiểm ẩn chứa bên trong. Cuối cùng cũng đã tới thời điểm tiến vào thế giới của địch nhân. Ánh mắt cơ động rơi vào trên người A-A-Kim A-Kim, người là người có tu vi mạnh nhất. Ta trước tiên sẽ đưa ngươi xuyên qua, trong lúc mọi người chưa hoàn toàn qua hết, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. A Kim gật đầu ta biết. Cơ động thoáng do dự một chút, sau đó quả quyết tiến tới. Trong lúc A Kim còn chưa hết bàn hoàng đã đem nàng ôm chặt vào trong lòng. Cùng lúc đó, chính miếng địa tâm hồng liên cũng lặng lẽ xuất hiện vây quanh thân thể hai người tản mát ra khí tức đặc thù của nó không nên cử động ngưng thần nội thủ nhớ là không được để ma lực phóng thiết ra ngoài cảm thụ được sự ấm áp cùng mùi vị đặc biệt của nam nhân trên người cơ động A Kim chỉ cảm thấy tâm thần mình trở nên nhộn nhạo, Cho dù là lúc đối mặt với thánh cấp hỏa ma thì nàng cũng không thất thố như vậy. Nàng không ngừng tự nói với bản thân. Sự ấm áp này vốn không thể thuộc về mình nhưng đôi tay lại không tự chủ được mà siết chặt vào eo cơ động. Dán chặt thân hình vào người hắn. Mặc dù đó chỉ là một quãng thời gian ngắn ngủi, nhưng nàng quả thực rất trân trọng cảm thụ tuyệt vời này cơ động đem linh hồn lực của mình phóng thiết ra trên diện rộng. mặc dù vậy hắn cũng không cách nào xuyên thấu qua hết thảy hồng liên thiên hỏa, đành phải phóng người lên, xông thẳng vào bên trong hồng liên thiên hỏa. hắn đã có kinh nghiệm khi mang trần tư tuyền xuyên qua, biết rằng tốc độ càng nhanh thì càng chịu ít ảnh hưởng. vì vậy Sau khi chui vào hồng liên thiên hỏa cơ động không hề có nửa phần chần chờ, lập tức toàn lực xông tới. A Kim thì lại có cảm thụ hoàn toàn bất đồng. Sau khi tiến vào hồng liên thiên hỏa, áp lực chung quanh chật tăng lên mãnh liệt. Nhưng ở trong vòng tay ấm áp của cơ động, cảm giác thư thái và an toàn đã giúp nàng gạt bỏ hết những e ngại. Không hề quan tâm đến việc mình đang xuyên qua chung cực tất sát kỹ. Nàng chỉ việc dán chặt thân hình mềm mại của mình lên người cơ động tùy ý để hắn đưa đi. Có lẽ, Trong cả kiếp nhân sinh của nàng, Đây chính là một lần duy nhất nàng có điều kiện nằm trong lòng ngực của hắn như thế. A Kim còn chưa kịp nghĩ nhiều thì đã cảm thấy thân hình nhẹ bổng, áp lực xung quanh đã biết mất hoàn toàn. Cơ động cũng ngừng lại, nhẹ giọng nói A Kim, chúng ta đã đến nơi rồi. A! A Kim lúc này hai tay vẫn còn ôm thật chặt cơ động. Cơ động cũng có chút lúng túng. A Kim dù sao cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Hơn nữa lại là một mỹ nhân ngoài lạnh trong nóng Hắn dù sao cũng là một nam nhân chân chính Cho dù có muốn hay không thì ít nhiều cũng động tâm trong lòng Nhất thời không khỏi có chút luống túng A Kim hít sâu một hơi Cảm thấy đầu óc bấn loạn mơ hồ Tuy không tình nguyện nhưng đành phải thả lỏng vòng tay đang ôm cơ động ra Đôi mắt đẹp u oán liếc nhìn cơ động. Ánh mắt u oán tới mức cơ động cũng phải thầm than nhẹ trong lòng. Loại ánh mắt này, hắn đã từng được thấy trên mặt Trần Tư Tuyền. Giờ đây, cơ động có thể đã hoàn toàn khẳng định lời Địa Long Tổ nói A Kim thiết mình là sự thật. Một khắc sau đó, cơ động lại một lần nữa chui vào trong hồng liên thiên hỏa. Hắn thậm chí còn không kịp dặn dò A Kim lấy một câu cắm đầu cắm cổ phóng đi như chạy trốn. Nhìn bộ dạng có chút chật vật của cơ động mà A Kim không khỏi bật cười, lẩm bẩm tiểu ủy nhát gan. Trên mặt tình cảm, ngươi thì không thể thông tụi bác áo như phương diện ma kỹ một chút nào hay sao trong miệng mặc dù nói như vậy nhưng trong nội tâm nàng cũng biết nếu như cơ động quả thật bát á như vậy thì với tính cách của nàng e rằng cũng chẳng thèm coi hắn vào đâu một lần nữa chui ra hồng liên thiên hỏi cơ động không hề chậm trễ chút nào người tiếp theo hắn mang theo là lan thiên ý Tên kẻ cả nam lẫn nữ dù sao áp lực cũng sẽ giải tỏa hơn nhiều so với việc liên tục ôm một loạt mỹ nhân rồi mới tới nam nhân. Như vậy, hắn cũng có thể tự nhiên hơn nhiều. Lan Thiên Ý đã đột phá cử quan, đây cũng chính là mục đích mà cơ động lựa chọn người thứ hai. Người thứ ba sẽ là phức thuội, cơ động hoàn toàn căn cứ vào tu vi mà quyết định. Kế tiếp đó lần lượt từng thiên can thánh đồ được cơ động đưa đến hắc ám ngũ hành đại luộc cuối cùng mới đến phiên của thiên cơ nhưng ngay vào lúc này thiên cơ nhãn trên trán thiên cơ đột nhiên mở ra mà không hề có dấu hiệu báo trước hơn nữa bên trong lại không tản mát ra quang mang thơm ảo mà là một tầm huyết quang thiên cơ hoảng sợ thốt lên không tốt chúng ta đi nhanh lên Nguy cơ có tính hủy diệt đã sắp phủ xuống Cơ động nhìn bộ dạng thiên cơ đột nhiên biến hóa cũng cảm thấy thất kinh Hắn hoàn toàn tin vào lời tiên đoán của thiên cơ trước khi rời khỏi Long Cốt Nhưng không nghĩ tới việc mối nguy ấy lại tới nhanh như vậy Cơ động căn bản không cần hỏi han thêm nữa chỉ cần nhìn thiên cơ nhãn hoàn toàn biến thành một màu đỏ rực là hắn đã hiểu sự tình nghiêm trọng đến mức độ nào thân hình bạo phát cơ động ôm lấy thiên cơ nhanh như tia chớp xông vào hồng liên thiên hỏa dùng tốc độ hết sức bình sinh phóng đi nội tâm dậy sóng như phiên gian đảo hải Nguy cơ kia đến tột cùng là như thế nào mà thiên cơ nhãn lại có phản ứng như vậy? Khi hắn đưa A-Kim xuyên qua Mặc dù không cảm giác được nguy cơ đang rình rập Nhưng thân là thiên can thánh vương nên cơ động không dám có nửa phần khinh thường Thánh cấp trung gia linh hồn lực toàn lực quét qua phương viên hơn 10 dặm Sau khi không phát hiện bất cứ điều gì khả nghi mới quay đầu chạy trối chết Giờ đây có sự cảnh báo của thiên cơ Sự tin tưởng vào linh hồn lực của bản thân đã sụp đổ hoàn toàn Chỉ muốn ngay lập tức hội tụ cùng các đồng bạn Thân hình chợt lón cơ động cùng thiên cơ đã từ trong hồng liên thiên hỏa chua ra ngoài Điều khiến hắn thở phào nhẹ nhõm chính là không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện. Các đồng bạn đã tụ tập ở nơi đây đợi chờ bọn họ đến. Thấy tất cả mọi người đều bình an vô sự cơ động cũng buông được tiếng thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu nhìn về phía thiên cơ. Cơ động lại hoảng sợ phát hiện bên trong thiên cơ nhãn trên trán thiên cơ lại có một dọc nước mắt đỏ như máu đang chầm chậm chảy xuống. Sau đó thiên cơ sắc mặt tái nhợt cả người vô lực lão đảo ngã xuống. Mau! Mang mọi người trở về. Thiên cơ gần như là dùng toàn lực gầm lên những lời này. Đúng lúc này. Cơ động chợt cảm nhận được một cổ ma lực vô cùng bén nhọn xuất phát cách hắn không xa. Nhanh như cắt bắt thẳng về hướng mình. Tuy nhiên, mục tiêu không phải là cơ động, mà lại là nhằm vào thiên cơ. Công kiếp đến quá đột ngột và cũng quá nhanh. Hơn nữa khoảng cách lại gần như vậy. Nên cho dù cơ động có tu cao đến mấy thì dù có xoay người phản ứng thì cũng không kịp nữa Dưới tình huống như vậy Cơ động chỉ có thể làm được duy nhất một chuyện Đó là lắc mình tới Dùng thân mình che chắn cho thiên cơ ầm, um, Cơ động và thiên cơ cùng nhau bị hất tung đi Với cường độ thân thể thánh cấp của cơ động Trong tình huống bất chợt này cũng không phấn ra một vòi máu nơi miệng, bắn đầy lên thân hình thiên cơ. Hơn nữa, công kiếp ấy không chỉ khiến tâm thần cơ động kịch biến phạt tê dại, mà còn điên cuồng tàn phá kinh mạch trong nội thể hắn. Vậy nhưng, điều mà cơ động muốn làm nhất lúc này chỉ là cố gượng xoay người lại nơi phát xuất công kiếp. Hỏi người đó một câu tại sao? Lúc thân cơ động bị chấm bay đi cũng là lúc một tràn tiếng hô kinh hải vang lên. Tại thời điểm đó, một cổ uy áp khổng lồ cách nhóm thiên can thánh đồ chừng trăm thước đột nhiên bùng phát. Có tổng cộng 11 đạo thân ảnh tựa như từ hư không xuất hiện, phiêu phù trước mặt mọi người. 11 thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó là hắc Ám Thiên can Thánh Vương Lý Vĩnh Hạo. Cùng với toàn bộ hắc Ám Thiên can Thánh đồ vây quanh một người như Quần Tinh Ổn Nguyệt. Đó không phải là hắc Ám Thiên Cơ Sao. Rin Phi Ních 28 năm 2014 0357 b Mơn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 574 đứa con của hắc ám thiên cơ. Nguồn ban luôn y Com. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 574 đứa con của hắc ám thiên cơ. Cơ động khẽ chống tay phải trên mặt đất. Tay còn lại ôm thiên cơ lộn một vòng né tránh. Đôi mắt hàng đỏ tơ máu Nội tâm rúng động Đầy thống giận hét lên Tại sao lại như thế? Cho dù là hắc ám thánh đồ Và hát ám thiên cơ đã tiến sát đến Nhưng cơ động vẫn canh cánh Trong lòng lời chất vấn ấy Từ đó có thể thấy nội tâm hắn Lúc này đau khổ như thế nào? Bởi vì Người vừa đánh lén thiên cơn lại là người mà hắn quá mức quen thân, thân đến nỗi khiến hắn toàn thân như tê dại. Người vừa công kích khiến hắn bị thương chính là một trong những người mà hắn tín nhiệm nhất. Người vừa công kích đó, lúc này đã nhanh như tia chớp phóng ra hơn trăm thước bên ngoài. Hội hợp cùng 11 thân ảnh vừa xuất hiện. Không chỉ riêng cơ động không dám tin mà ngay cả trần tư tuyền cùng các quan minh thánh đồ sau khi chứng kiến sự việc đó cũng lộ ra thần sắc mê man trong ánh mắt bởi vì người vừa tập kích thiên cơ đã thương cơ động chính là vị đại sư huynh từng vài lần dẫn dắt thiên can học viện đại chiến với hắc ám thánh đồ tại thánh tà đảo người được gọi một cách vẽ vang là lôi đế đúng vậy Chính là Phất Thụy đã đánh lén thiên cơ, làm cơ động bị thương nặng. Điều này đã chứng minh nguy cơ mà thiên cơ đã dự báo là hoàn toàn chính xác. Cơ động vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra nguy cơ lại bắt nguồn từ sư huynh của mình. Ở trong lòng hắn, Phất Thụy vừa là người sư huynh thân thiết, lại vừa như người cha trên tinh thần. Trong nhóm thiên can thánh đồ, Hắn mặc dù không phải là một trong thập hệ thuộc tính ngũ hành Nhưng mỗi người bọn họ đều luôn xem hắn là huynh trưởng của mình Đặc biệt cá nhân miêu miêu lại càng thầm thương trộm nhớ hắn trong lòng Mỗi một lần gặp phải thời điểm nguy hiểm Phất Thụy luôn là người xông lên đầu tiên Làm tấm bình phong che chắn cho các huynh đệ tỉ muội của mình Ngờ đâu Giờ đây người phản bội thánh đồ đưa bọn họ dẫn vào tuyệt cảnh cũng lại là lôi đế nổi danh cương trực công chính. Miêu miêu thân hình loạn chọn, suốt nửa té ngã trên đất gương mặt xinh đẹp trong phút chốt trở nên tái nhợt. Nếu không phải trần tư tuyền nhanh tay ôm lấy nàng thì sợ rằng nàng ngay cả đứng cũng không vững. Câu hỏi thống hận của cơ động cũng chính là điều nàng đang tự hỏi tất cả quan minh thánh đồ cũng không một ai hiểu tại sao lại phát sinh chuyện như vậy trong lòng cơ động không phải là không nghĩ tới việc có người trong nhóm thánh đồ phản bội nhưng hắn lại nghiêng về đỗ minh đỗ hinh nhi lang thiên ý miu miu thậm chí cơ động còn cẩn thận ngẫm lại về lai lịch của trần tư tuyền xem nàng có vấn đề gì hay không hắn căn bản chưa bao giờ hoài nghi tới vị sư huynh của mình. phất Thủy lúc này đã đứng bên cạnh nhóm hắc ám thiên can thánh đột gương mặt vẫn bình thản tay cầm lôi ngục thần phủ có thể làm cơ động bị thương chính là nhờ vào thần khí này. bên cạnh phất thụy là hắc ám thiên can thánh vương lý vĩnh hạo với gương mặt ngơ ngác khó hiểu. trước sự việc đột ngột đó. Không chỉ riêng các quan minh thánh đồ Mà ngay cả những hắc ám thánh đồ Cũng lâm vào tình trạng nghi hoặc không thôi Bọn họ không hề biết lôi đế Phất thủy thế Nhưng lại là phản đồ Đã nhiều năm tranh đấu liên miên Lý Vĩnh Hạo vẫn luôn coi lôi đế Phất Thụy Là đối thủ chính của mình Giờ đây Người đó lại xuất thủ công kích Quan minh thiên can thánh vương sau đó quay sang gia nhập với bọn họ. Bảo sao Lý Vĩnh Hạo có thể tin nổi? Hắc Ám Thiên Cơ âm trầm cất tiếng nói thanh âm nhàn nhạt vang lên rất tốt, ngươi làm rất tốt. Một câu nói của Hắc Ám Thiên Cơ khiến cho đám người cơ động như gặp phải lôi đình oanh kiếp, lại nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Phất Thụy. Một chút hy vọng cuối cùng trong lòng bọn họ đã không còn sót lại chút gì. Phất Thụy ta muốn giết ngươi. Miêu miêu liều mạng muốn thoát khỏi vòng tay của Trần Tư Tuyền. Trên gương mặt nàng lúc này đã ướt đẫm một tầm lệ mang trong lòng đau đớn đến chết lặng. Nàng thà rằng chết đi chứ không nguyện ý tin tưởng tình huống phát sinh trước mắt là sự thật. Tại sao? câu hỏi đó lại một lần nữa thốt ra từ miệng cơ động hắn lúc này đã buông lỏng thiên cơ ra hai nắm tay xiết chặt đến mức xương cốt phải vang lên lách cát bởi vì tức giận mà thân hình cũng không ngừng run rẩy tơ máu trong mắt càng lúc càng trở nên đỏ sậm Hát ám thiên cơ khinh thường nói ngươi biết tại sao không nói cho các ngươi biết cũng không thành vấn đề đơn giản hắn chính là nhi tử của ta. Lời vừa nói ra, toàn thể nhóm quan minh thánh đồ đều như hóa đá, những hắc ám thánh đồ cũng đồng dạng như vậy. Ai có thể tưởng tượng được? Ai dám nghĩ lôi đế phất thủy và hắc ám thiên cơ có mối liên hệ như thế? Hắn không ngờ lại là con trai của hắc ám thiên cơ. Diêu Kim Thư mặt không chút máu nói không. Điều này không thể nào Phất Thụy Đại Ca sao có thể là nhi tử của ngươi được Thánh Tà Đảo vẫn còn tồn tại nơi đó Hắc ám thế giới các ngươi sao có thể tiến vào quang minh ngũ hành đại lục chúng ta Hơn nữa Phất Thụy Đại Ca năm nay đã hơn 30 tuổi Tuyệt đối không thể có chuyện đó Hắc ám thiên cơ cười ha ha từ giữa vòng vây bảo hộ của hắc ám thánh đồ bước ra ngoài đến bên cạnh phất thụi vẻ mặt ấm áp mỉm cười đám quan minh hèn mọn các ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua câu nói này sao tại thế giới này không gì là không thể xảy ra hắc ám ngũ hành đại lục chúng ta trước là hy sinh thập đại thiên cơ để có thể nhất cử xây dựng nhanh chóng chuẩn bị cho thời điểm này Các ngươi cho rằng chúng ta chỉ dồn sức lực cho một phương diện đó thôi sao? Không sai, ngươi nói rất đúng. Khi Thánh Tà Đạo vẫn tồn tại thì hắc ám ngũ hành đại lục chúng ta quả thật không thể nào tiến vào quang minh ngũ hành đại lục của các ngươi. Quy tắc của Thánh Tà Đạo căn bản không cho phép tình huống như thế xuất hiện. Nhưng bất kỳ quy tắc nào cũng có chỗ sơ hở của nó. Nói tới đây, hắn lại một lần nữa cười lớn. Không thèm che giấu sự đắc ý trong lòng các ngươi nhất định không nghĩ tới điểm sơ hở nằm ở chỗ nào đâu. Thật ra, nói thì vô cùng đơn giản. Thánh tài chiến cứ 5 năm lại diễn ra một lần trong số những ma sư tham dự chiến tranh chắc chắn sẽ có nữ nhân. Các ngươi vốn không hề biết. Kể từ khi ta kế thừa ngôi vị hắc ám thiên cơ Ta đều luôn tham gia mỗi lần thánh tài chiến Chẳng qua là luôn ẩn thân trong giới ma sư Mỗi lần tham gia ta đều âm thầm bắt lấy một nữ ma sư Để lại mầm mống hắc ám trong cơ thể nàng Có hắc ám linh hồn của ta làm đường dẫn Khiến cho một trong sáu các nàng sinh ra phức thụy Phức thụy vừa ra đời Liền cắn nuốt tất cả sinh mệnh lực của mẫu thân hắn tự nhiên sẽ có được thiên phú dị bẩm Thậm chí ngay cả thuộc tính lôi điện của hắn cũng là do ta gieo vào cơ thể mẫu thân hắn khi mang thai Muốn đánh vào nội bộ quan minh thánh đồ cũng không dễ dàng Nếu ta để hắn thừa hưởng cực hạn ma lực của một trong thập hệ thuộc tính quan minh không phải là không được Nhưng điều đó lại lộ ra quá nhiều sơ hở Cho nên Ta liền gieo vào đó thuộc tính lôi điện Thậm chí cả lôi ngục thần phủ trên tay hắn Cũng là do ta cố ý truyền cho hắn Để cho hắn ở trước mặt các ngươi hấp thu Cực hạn dương lôi ma lực Từ đó dễ dàng tiến sâu vào nội tầm quan minh thánh đồ Hắn vốn là một quân cờ ngầm của ta Trên người hắn có hát ám linh hồn của ta. Dù cho bị thánh tà đạo cách trở. Nhưng chỉ cần dùng một phương thức đặc thù là ta liền có thể liên hệ với đứa con này. Một khi đã nắm bắt hết thảy thì cái gì cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều có phải không? Nói tới đây. Ánh mắt của hắn dừng lại trên người cơ động. Khinh thường nói tiểu tử. Đừng tưởng rằng ngươi là thiên can thánh vương gì gì đó. Tất cả cử động của ngươi đều bị ta nắm rõ thông qua Phước Thuội. Ngươi còn xa xa mới đủ tư cách tạo thành uy hiếp đối với bản tọa. hắc ám thiên cơ sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tận hẳn lên vốn thánh tài chiến lần trước ta đã tưởng nhất định thành công. Chờ đến khi ta thành thần Lúc đó cả thế giới này đều nằm trong sự khống chế của ta Khi đó Cho dù đám quan minh thánh đồ giả mạo kia không xuất hiện và công kích các ngươi Thì chỉ mình phất thụy cũng đủ giúp ta ngăn trở ngươi Ngươi nghĩ rằng khi đó hắn xuất thủ là nhằm vào ta sao? Không Ngươi sai lầm rồi Hắn phất tay với cơ động công kích lúc đó của hắn hoàn toàn là vì ngăn trở công kích của ngươi. Chuyện Phất Thụy là nhi tử của ta, chỉ có riêng ta và hắn là biết được. Cho dù là bất kỳ thuộc hạ nào của ta tại hắc ám ngũ hành đại lục cũng đều không biết. Chỉ không ngờ liệt diễm nữ hoàng thế nhưng lại không để ý tới tính mạng, mạnh mẽ xuất hiện tại thánh tại chiến trường. Hơn nữa còn cường hoành ngăn trở ta thôn phệ con heo cút hoa trưa kia, làm đại nghiệp của ta bị ngăn trở. Hờ! Vậy thì sao chứ? Ta vẫn sống khỏi nơi này, còn nàng ta thì chết thảm. Ha ha! Lần này ta nhất định dùng một mẻ lưới tóm sạch các ngươi để xem còn ai có thể ngăn cản ta thống nhất toàn bộ thế giới nghe hát ám thiên cơ dông dài xong, mọi người rốt cuộc đã mơ hồ hiểu ra nguyên nhân. ánh mắt nhìn phất thủy càng trở nên bén nhọn, nhất là miu miu, đôi môi run rẩy, cả người đã hoàn toàn lâm vào một trạng thái nửa điên cuồng. yêu một tên nam nhân là phản đột, bảo sao nàng có thể chịu được? Cơ động ngưng mắt nhìn Phước Thụy trong mắt huyết quang hừng hực thiêu đốt những gì hắn nói là sự thật. Phước Thụy lạnh đạm nhìn cơ động. Lạnh lùng nói nếu như không phải là thiên cơ nhãn của thiên cơ chảy máu. Ta còn dự định dẫn dụ các ngươi tiến sâu thêm một bước nữa. Đến lúc đó các ngươi một tên cũng đừng mong chạy thoát. Cho dù là hiện tại. Các ngươi có thể dựa vào sự chống đỡ của Hồng Liên Thiên Hỏa. Nhưng tối đa ngươi cũng chỉ mang theo được một người mà thôi. Quang Minh Thánh Đồ nếu không thể hội tụ đủ thì Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục các ngươi không có lấy nửa phần cơ hội. Đáng tiếc mới vừa rồi không thể nhất cử đánh chết hai ngươi. Cơ động khẽ quát Ngũ Hành Mơ Dương Giới Vừa quát xong Tơ máu đỏ sậm trong mắt hắn liền nhanh chóng trở nên trong suốt. Cả người lui về sau một bước. Hai cánh tay đồng thời đưa lên cao. Nhất thời trong đầu nhóm quan minh thánh đồ liền nhận được ám hiệu chỉ dẫn của hắn. Mọi người đều đồng loạt đưa tay lên cao. Ngũ hành âm dương tuần hoàng trận pháp trong nháy mắt được triển khai ngũ hành mơ dương giới cũng theo đó phóng ra che chắn cho thiên cơ đứng chính giữa hắc ám thiên cơ cùng hắc ám thánh đồ hiển nhiên không nghĩ tới ngay tại lúc này cơ động lại giành lấy chủ động nên thoáng lâm vào sưởng sờ trong phút chốt đến lúc hắc ám thiên cơ vừa muốn phát động thì lại cảm nhận được một ánh mắt kỳ dị phản phất như xuất hiện giữa hư không một quầm kim quan hủy dị nổ tung trước mắt hắn với tu vi thánh cấp đỉnh của hắc ám thiên cơ vậy mà cũng phải kêu lên một tiếng đau đớn mi tâm hắn nhanh chóng tách ra một khe hở bắn ra một luồng kim quang khác va chạm cùng quầm kim quang trên bầu trời hắc ám thiên cơ thần hình run rẩy lùi lại phía sau mà quan minh thiên cơ cũng toàn thân kịch chấn Thân thể mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Máu tươi từ thất khiếu như những con rắn nhỏ ngoằn ngào chảy xuống, bộ dạng hết sức dữ tợn và chật vật. Rất hiển nhiên, Khoang Minh Thiên cơ mặc dù đã đạt được thiên cơ nhãn, nhưng ở phương diện linh hồn vẫn kém hắc ám thiên cơ một khoảng cách khá xa. Cho dù vậy, hắn giờ đây đã không còn là một gã vô dụng chỉ biết nấp đằng sau nhóm quan minh thánh đồ nữa đối diện với nguy cơ trước mắt hắn đã vì nhóm quan minh thánh đồ mà tranh thủ chút thời gian thấy hắc ám thiên cơ bị quan minh thiên cơ ngăn chặn như vậy nhóm hắc ám thánh đồ liền không tự chủ được ý thức mà chuyển sang người hắc ám thiên cơ không có hắn phân phó bọn họ không dám mạo muội động thủ kể từ khi hắc ám thiên cơ hấp thu tứ đại thánh thú ma lực và linh hồn lực của hắn đã đạt tới thánh cấp đỉnh phong khắp cả hắc ám ngũ hành đại lục không một ai dám hờ ngôn loạn động trước mặt hắn chỉ cần có ai không thuận theo toan tính hắn lập tức điên cuồng ra tay giết chóc không một người nào dám ngăn cản Cho dù là Hắc Ám Thánh đồ gần gũi với hắn như thế mà cũng luôn tràn ngập sợ hãi trong lòng ngu ngốc. Các ngươi còn nhìn cái gì? Còn không động thủ nhanh lên! Hắc Ám Thiên Cơ gầm lên, thân ảnh gầy ốm lại bay lên trời, giáp trụ tứ sắc bao kính thân hình. Uy ác thánh cấp đỉnh tựa như phô thiên cái địa trùng kích tới phía quan minh thiên can thánh đồ. Mục tiêu chính của hắn là cơ động. Chỉ cần cơ động phân thần. Không thể chiếu cố đến đồng bọn thì chắc chắn bất cứ ai trong quan minh thánh đồ cũng không thể thoát thân. Lúc ấy chỉ cần một mẻ lưới là bắt gọn tất cả quan minh ngũ hành đại lục còn có ai có thể chống lại trong tiếng rốn giận của hắc ám thiên cơ nhóm hắc ám thánh đồ đã nhanh chóng triển khai hành động quang thải chói mắt từ chuyên chút thần khí của bọn chúng đồng thời bộc phát hắc ám thiên cơ bên kia vừa ra tay thì công kích của bọn họ cũng đã phủ xuống trên người các quan minh thánh đồ ngũ hành mơ dương giới có thể được xem là tồn tại vô địch trong giới ma sư bình thường Nhưng lại chẳng là gì trong mắt Hắc Ám Thiên Cơ. Bằng vào thực lực thánh cấp đỉnh tứ hệ thuộc tính, hắn hoàn toàn nắm chắc việc xé nát vòng phòng ngự ngũ hành mơ dương giới của Quan Minh Thánh Đồ. Bất ngờ, điều khiến Hắc Ám Thiên Cơ và Hắc Ám Thánh Đồ hoàn toàn không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Dưới áp chế mạnh mẽ của ma lực thánh cấp đỉnh và linh hồn lực toàn diện của hắc ám thiên cơ Ngũ hành mơ dương giới của quan minh thánh đồ liền nhanh chóng co rút lại Nhìn qua thì có vẻ như không cách nào ngăn cản nổi Nhưng chỉ một khắc sau đó Một tầm quan hoa chói mắt không hề có dấu hiệu nào báo trước chợt bùng lên từ trên người những quan minh thánh đồ Ngay sau đó, tầm kim quang công kích lên người quang minh thánh đồ liền lặng lẽ khuyết tán và tiêu thất trong không trung. Rinh Phi 28 0301-2014-0358B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 575 may mắn còn sống sót. Nguồn bang lôn Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 575 may mắn còn sống sót. Công kích bốn loại thuộc tính khủng bố của hắc ám thiên cơ đánh xuống vị trí các quan minh thiên can thánh đồ vừa biến mất khiến mặt đất bị oanh thành một cái hố sâu thật lớn. Ngay cả hồng liên thiên hỏa cách đó không xa cũng bị chấn động. Nhưng bất luận công kích của hắc ám thiên cơ có mãnh liệt cỡ nào Nhưng nếu không đánh trúng mục tiêu thì có lợi ích gì Đang vận sức chuẩn bị phát động Các hát ám thiên can thánh đồ trợn mắt há mồm Phất thủy thì ngơ ngác chẳng hiểu gì cả Trong khi đó thân hình hắc ám thiên cơ vẫn đang lơ lượng ở trên không Ánh mắt toát ra sự bất ngờ khó tin Tà ác nhãn ở giữa chân mày mở ra Một đạo quang mang từ đó bắn ra. Chiếu xuống nơi quang minh thiên can thánh đồ vừa biến mất. Một màn ủi dị xuất hiện. Hết thảy tất cả ánh sáng hư ảo của trước đó đều xuất hiện ở chỗ cũ. Có điều sự chuyển động này chậm hơn gấp 10 lần so với lúc trước. Đương nhiên đây không phải là các quan minh thiên can thánh đồ quay trở lại mà là do Hắc ám thiên cơ dùng một năng lực đặc thù diễn biến lại tình cảnh trước đó. Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn hoàn toàn không ngờ cơ động cùng quan minh thiên cơ có thể dẫn các quan minh thiên can thánh đồ trốn thoát ngay trong tầm mắt mình. Thân hình chợt lón lên. Hát ám thiên cơ đã đến bên cạnh quan thải, và cùng với sự chuyển động chậm của nó, hắn rốt cuộc đã biết các quan minh thiên can thánh đồ đã làm gì. Sau khi ngũ hành mơ dương giới mở ra quan minh thiên cơ bằng vào thiên cơ nhãn trợ giúp các quan minh thiên Cang thánh đồ, cùng lúc đó chấp hai tay cơ động sau lưng, hắn mở ra một quyển trục có phong cách cổ xưa. Bọn họ trốn thoát nhờ đạo quan mang kỳ dị xuất hiện ở trên quyền trục. Khốn kiếp! hắc ám thiên cơ nổi giận gầm lên. say người xuất một trảo về phía lôi đế phất thủy kéo thân thể cường tráng của hắn đến trước mặt. Tại sao lại có loại quyển trục này? Tại sao ngươi không nói sớm? Trong mắt hắc ám thiên cơ tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Cho dù đang đối mặt với nhi tử của mình, hắn vẫn không có một chút gì gọi là nhân tính. Phất Thụy ngẩn ra nói, ta, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Ta chưa từng nghe cơ động nhắc tới sự tồn tại của quyến trục này. A, ta biết rồi, là thương hội ngốc có tiền. Cơ động đã mang đi mười mấy quyển trục từ thời thượng cổ tại nội khố của thương hội. Lúc đó hắn không có mở ra xem tự nhiên cũng không nói cho ta biết những quyển trục kia là cái gì. Nhất định trong những quyển trục kia có một quyển trục truyền tống. Hắc ám thiên cơ im lặng lạnh lùng nhìn Phất Thụy. Phất Thụy đứng yên. Ánh mắt hắn tràn đầy cảm xúc phức tạp đôi môi miếm thật chặt nhưng thủy chung vẫn nhìn hắc ám thiên cơ không hề chớp mắt còn nhóm hắc ám thiên can thánh đồ đứng ở bên cạnh vẫn câm như hến trong lòng họ cảm thấy quái lạ khi nhìn thấy bộ dạng phất thủy và hắc ám thiên cơ ở trong trí nhớ của bọn họ đã lâu lắm rồi không có ai dám làm như vậy Những người đó đều vĩnh viễn không có cơ hội mở được hai mắt một lần nào nữa. Nhưng điều làm nhóm Hắc Ám Thiên can thánh đồ giật mình chính là sau một lúc lâu, ánh mắt Hắc Ám Thiên cơ đột nhiên trở nên nhu hòa. Hắn đưa tay vỗ vỗ vai Phất Thụy. "Được rồi, chuyện này không thể trách được ngươi." Mấy năm qua ở Quang minh ngũ hành đại lục, ngươi cũng đã chịu không ít cực khổ. Lần này ngươi có thể mang tin tức Quang minh thiên can thánh đồ xâm lấn lãnh thổ, coi như đã lập được công lớn. Dù thất bại, nhưng chúng ta đã có chuẩn bị, nhất định sẽ không để cho những chúng đắc thủ. Trong phạm vị một trăm dặm không có truyền tống trận, hơn nữa còn có hồng liên thiên hỏa ngăn cản bọn họ không thể nào trở về quang minh ngũ hành đại luộc hiện tại có lẽ còn đang ở xung quanh đây lý vĩnh hạo thiên cơ lý vĩnh hạo tiến lên một bước cung kính hành lễ với hắc ám thiên cơ hắc ám thiên cơ trầm giọng nói lập tức phát động nhân thủ tìm nơi ẩn trú của bọn hắn bản thân ta muốn nhìn xem chúng có thể mở bao nhiêu quyển trục nữa vâng lý vĩ hạo cùng các hắc ám thiên can thánh đồ nhanh chóng đi về phiếu thánh tà đảo hắc ám nhìn theo bóng lưng bọn họ hắc ám thiên cơ hỏi phất thủy ngươi có ý kiến gì không phất thủy trầm giọng trả lời chỉ sợ cơ động bọn họ mượn cơ hội xuyên qua hồng liên thiên hỏa để chạy thoát chỉ cần bọn họ không trốn cho dù có tổn thất một ít ma sư cũng không sao giải quyết được quan minh thiên can thánh đồ thì quan minh ngũ hành đại lục không còn tính uy hiếp nữa hắc ám thiên cơn lạnh lùng cười một tiếng nếu như bọn họ thông minh tất nhiên sẽ quay trở về nhưng trở về thì sao Cho dù có sự tồn tại của bọn quan minh thiên can thánh đột, Nhưng ai có thể ngăn cản đại kế của ta? Ta đã an bài mọi sự. Đúng rồi, từ lúc ngươi trở về còn chưa gọi một tiếng phụ thân nào. Phất Thụy ngây người ra, ánh mắt trở nên phức tạp, Thân hình hắn khẽ run lên, khó khăn lắm mới cất tiếng gọi. Phụ thân Hát ám thiên cơ nở nụ cười. Vào giờ khắc này mới thấy hắn cảm xúc của con người gật đầu với Phước Thuội. Mặc dù mười mấy năm nay ta không có ở bên cạnh, cũng chưa từng cho ngươi một thứ gì. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Cả đời này ta chỉ có một mình ngươi là con. Mẫu thân của ngươi chỉ là một công cụ dùng để ký gửi ngươi. Ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều hiện tại tất cả những gì ta có tương lai sẽ thuộc về ngươi chờ sau khi ta thành thần ta nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp cho ngươi thành thần hắc ám thiên can thánh đồ trong mắt ta chỉ là những quân cờ mà thôi nếu không có thực lực cường đại kềm chế thì bọn họ sẽ không cúi đầu nghe lời nhưng ngươi thì khác trong người ngươi mang dòng máu của ta cho nên hắc ám phong ấm kia cũng nên giải khai vừa nói tay phải của hắn ám thiên cơ nhẹ nhàng ấm vào ngực phất thụy một tiếng kêu đau đớn vang lên thân hình cao lớn của hắn bay lên sau đó bị một quần sáng màu đen bùng phát từ trên người hắc ám thiên cơ bao phủ phất thụy giống như một cái kén tầm to lớn Bản thể của phất Thụy phát ra hàng nghìn hàng vạn lôi quang, hòa nhập lại với quầng sáng màu đen sau đó hôn mê bất tỉnh. Đây đúng là nhi tử của ta. Thì ra cảm giác có nhi tử tuyệt vời như vậy. Hắc ám thiên cơn lẩm bẩm, đoạn xoay người nhìn Hồng Liên Thiên Hỏa ở phía sau, ánh mắt của hắn nhất thời trở nên nanh ác. Hồng Liên Thiên Hỏa ghê tởm. Nếu không phải ngươi làm ta trễ nải một thời gian dài thì ta đã sớm thống trị toàn bộ thế giới. cúp hoa trưa một hệ làm sao có thể thoát khỏi bàn tay của ta. Nhưng ngươi cũng chỉ có thể ngăn cản ta được 5 năm thôi. Và chờ khi hạn kỳ 5 năm chấm dứt. Đó cũng chính là lúc ta dọn sạch Quang minh tới lúc đó ta sẽ bắt con thánh thú cuối cùng đó và sẽ trở thành thần nhân gian chi thần tương lai cái thế giới này sẽ phải run rẩy dưới chân ta ha ha ha ha ha, ha. ánh sáng chợt lót lên các quan minh thiên can thánh đồ xuất hiện ở chỗ cách vị trí của xa hơn trăm dặm trong ánh mắt của mỗi một thiên can thánh đồ đều toát lơn e nơn vơn e tức giận Sau lần tuyển tốn này Miu Miu đã hôn mê nằm trong lòng Trần Tư Tuyền. Đối với nàng, bị Phất Thụy phản bội là một sự đã kích rất lớn. Cơ động, bây giờ chúng ta phải làm gì? Diêu Khiêm Thư thấp giọng hỏi. Cơ động một tay đỡ thiên cơ đã lâm vào trạng thái nửa hôn mê trầm giọng đáp. Chúng ta đã chạy xa trăm dặm. Nhưng đối với tu vi của hắc ám thiên cơ mà nói chỉ trong chớp mắt, thừa dịp bọn họ còn chưa tìm được trước hết chúng ta tạm lui về bên kia rồi bàn bạc tiếp. Nửa bước cũng không dừng lại, hắn vừa nói vừa mang thiên cơ xuyên qua hồng liên thiên hỏa trở về quan minh ngũ hành đại lục Trong phút cuối lúc hắn mang theo A-Kim trở về thì trên khắp nơi bầu trời đều có hắc ám ma sư phi hành trinh sát. Hơn nữa còn phát hiện ra vị trí của bọn họ. Có điều không có thể nào ngăn cản cơ động. Cuối cùng cũng mang theo A-Kim trở lại. Trên mặt cơ động toát ra vẻ mệt mỏi. Thấy vậy Trần Tư tuyên lặng lẽ đi đến bên cạnh hắn truyền ấp một ma lực giúp hắn khôi phục ma lực và chữa thương. Đỗ Minh ngồi xổm xuống, đánh một quyền xuống mặt đất, vẻ mặt thống khổ nói. Tại sao lại như vậy? Đối với hắn, Lôi Đế Phất Thụy không chỉ là huynh trưởng, thậm chí còn là trưởng bối. Hắn quen Phất Thụy còn sớm hơn cả cơ động. Phất Thụy lại là hội trưởng phân hội của tưởng sư công hội Từ lúc còn rất nhỏ Đỗ Minh đã lấy hắn làm thần tượng Sau đó gia nhập thiên can thánh đồ Có thể cùng Phất Thụy cơ động sánh vai chiến đấu Đỗ Minh Hưng phấn biết chừng nào Nhưng lúc này đây Thần tượng biến thành phản đồ Tất cả mọi thứ đổ vỡ Kế hoạch đánh lén đối thủ thất bại Làm cho bọn hắn phải rút lui Đã kiếp này đối với các thiên can thánh đồ quá mức tưởng tượng Diêu Kim Thư lớn tuổi hơn một chút có thể miễn cưỡng giữ được bình tĩnh Hắn đứng yên nhìn ánh mắt âm tình bất định của cơ động thở dài một tiếng rồi nói Trước tiên mọi hãy nghỉ ngơi tại chỗ Tạm thời chúng ta không thể tiếp tục hành động vì bên kia đã có phòng bị Bất luận chúng đi ra từ chỗ nào cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Có lẽ nên cơ hội nữa. Lần này chúng ta có thể toàn mạng trở lui đã may mắn lắm rồi. Đối với chuyện Phất Thụy phản bội, hắn cũng chỉ có thể tránh né không nhắc đến tránh xác muối vào vết thương của mọi người. Sau khi thiên cơ cùng cơ động mật đàm ở Long Cốt, Cơ động đã chuẩn bị sẵn cách ướm phó với tình huống xấu nhất chính là mở quyển trục. Quyển trục hắn vừa mới mở chỉ có định hướng với khoảng cách ngắn. So với quyển trục vô hạn định vị truyền tống trận hắn sử dụng vào năm đó, thì quyển trục này đơn giản hơn nhiều vì nó hoàn toàn không dùng ma lực thuộc tính chế luyện. Lại càng không giống quyển trục truyền tống vô hạn định vị như trên lý luận có thể truyền tống người đến trên bất kỳ một nơi nào của tinh cầu. T. T. Đi. nơn, Hơn. Thực dụng khả khi hơn nhiều. Bởi vì phương hướng cùng khoảng cách truyền tống của quyển trục có thể khống chế. Và khoảng cách truyền tống lớn nhất chính là 100 dặm. Nhờ sử dụng quyển trục này, cơ động mới có thể đưa đồng bạn hắn trở về. Các nữ môn đồ cũng trầm mặt, không biết phải nói gì để an ủi cơ động cũng như bản thân. Vốn có chút hy vọng, nhưng bởi vì sự phản bội của Phất Thụy, tất cả giờ đã hoàn toàn tiêu tan. Trần Tư tuyền giúp cơ động khôi phục. Trong khi đó, A-Kim Lam Bảo Nhi Đỗ Hinh Nhi thì bảo vệ Miêu Miêu đang còn hôn mê. Trong nhất thời, không khí giữa các thiên can thánh đồ trầm xuống. Vào giờ khắc này, ý chí chiến đấu của bọn họ đã hạ xuống mức thấp nhất. Cơ động không nói một lời, nhưng thần sắc trong mắt hắn đã ổn định hơn nhiều. Hắn đi đến bên cạnh thiên cơ. Đỡ lấy thiên cơ trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Nhỏ một giọt sinh mệnh chi nguyên vào trong miệng hắn Đồng thời đeo sinh mệnh chi hạt vào cổ hắn Và dựa vào sinh mệnh khí tức khổng lồ khiến thân thể của thiên cơ khôi phục nhanh hơn Không cần cơ động lên tiếng Trần Tư Tuyền đứng ngay sau lưng hắn Linh hồn của hai người trong nháy mắt dung hợp đạt đến trình độ của thánh cấp cao giai. Rồi truyền ma lực nồng đậm vào trong người thiên cơ. Khi linh hồn lực của bản thân tiến vào của thiên cơ. Cơ động lập tức phát hiện ra thiên cơ nhãn đang kiềm chế sự dao động của linh hồn tán loạn. Cho dù không có sự trợ giúp của mình thì không lâu sau hắn cũng có thể tự mình khôi phục. Không hổ là linh hồn thần khí a Sau khi cơ động cùng trần tư tuyền cùng hợp linh hồn. Nhanh chóng giúp thiên cơ chỉnh đốn lại linh hồn có chút tán loạn kia Đối với khí tức linh hồn của cơ động Thiên cơ cũng giống như Trần Tư Tuyền không có nửa phần chống cự Sau một thời gian ngắn Nhờ tác dụng của sinh mệnh chi nguyên cùng sự hợp sức của cơ động lẫn Trần Tư Tuyền Thương thế của hắn đã được khống chế Hai mắt chậm rãi mở ra Nhìn Cơ động, Thiên Cơ thở dài một tiếng rồi nói: "May là đã sớm có chuẩn bị." Cơ động đỡ Thiên Cơ đặt bên cạnh Diêu Khiêm Thư, sau đó mới đến cạnh Miêu Miêu nhưng không dùng sinh mạng chi tuyền vì nàng ngất xỉu là do nộ hỏa công tâm. Bị linh hồn lực lạnh băng kiếp thiết, Miêu Miêu nhanh chóng tỉnh lại. Vừa mới tỉnh lại thì Miêu Miêu với hai mắt đỏ ao Nàng lập tức nhảy dựng lên mắng to Phất thủy tên khốn kiếp kia đâu rồi Lão nương muốn giết chết hắn Lão nương sẽ liều mạng với ngươi Có chết cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lương Vừa nói nàng vừa lao đi giống như một đầu hổ cái Mọi người muốn kéo lại cũng không được Chỉ có thể nhìn nàng điên cuồng tìm kiếm phất thủy khắp nơi Nhưng giờ khắc này Nàng làm sao có thể thấy hắn được nữa. Rin Phoenix 28 năm 2014 0359 b Mừng! Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 576 vô gian đạo. Nguồn bang lôn uy Com Nhìn động tác của Miu Miu ngày càng trở nên điên cuồng Trần Tư tuyền vội đuổi theo. Giữ chặt nàng rồi khuyên bảo Miu Miu hãy kiên cường lên nào Chúng ta đã trở lại quang minh ngũ hành đại lục rồi Miu Miu ngơ ngác nhìn Trần Tư Tuyền Đột nhiên bao nhiêu giận dữ giả tạo cũng nhanh chóng tan biến Mạnh mẽ nhào vào lòng của Trần Tư Tuyền Lớn tiếng khóc rống Cơ động đỡ lấy thiên cơ Nhìn thấy thần sắc của mọi người đều ảm đạm Ý chí chiến đấu đã xuống thấp tới cực điểm Hắn càng thêm vững tin vào quyết định của bản thân Hắn biết việc phất thụy phản bội khiến cho mọi người bị đả kích rất lớn Nếu lúc này mà không vực dậy ý chí chiến đấu của mọi người Thì kế hoạch của hắn cũng không cách nào hoàn thành được nữa Thiên cơ được cơ động dần dần đứng dậy một cách khó khăn, vẻ mặt đầy lo lắng nói. Cơ động tuy chúng ta đã trở về an toàn nhưng cái kế hoạch của ngươi cũng vì việc phức thụy phản bội mà hỏng mất rồi. Hắc ám thiên cơ đã có sự chuẩn bị. em là chúng ta không thể theo kế hoạch cũ mà hoàn thành kế hoạch trảm thủ được nữa rồi. Mà quan trọng hơn. Phất thụy trước đây lại là nhân vật trọng yếu của thiên can thánh đồ một khi hắn đã phản bội tất sẽ đem bí mật của chúng ta còn có cả bố trí của quan minh ngũ hành đại lục nói cho hắc ám thiên cơ khiến cho bọn hắn đã có sự chuẩn bị nếu ta đoán không lầm thì hắc ám thiên cơ bằng hắc ám chi mâu lưu lại ống ký trên người của Phất thụy có năng lực làm rối loạn tiên đoán của ta Nếu không ta cũng đã sớm phát hiện ra hắn rồi. Cho dù ta có được thiên cơ nhãn, nhưng do năng lực có hạn nên cũng chỉ có thể biết được chúng ta bị nguy hiểm thôi. Chứ tuyệt không thể đoán ra nguy hiểm do ai gây ra. Nếu không thể giải quyết được vấn đề trước mắt này, sợ rằng thánh chiến diễn ra sau một năm rưỡi nữa thì chúng ta sẽ...